Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3740 vạn giao vương vẫn lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới có thể minh bạch lĩnh vực chỗ đáng sợ. Mà trước mắt hai vị phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ đều là đỉnh nhi tiêm nhi cao thủ. Lĩnh vực lúc giữa giao phong thực tế hung hiểm có thể nói thắng bại đều tại một đường Pháp các chi lực thuộc tính đang không ngừng biến. Hóa phun bó bị hai người lực lượng lính vực không ngừng thay đổi. Lấy, Lý Vũ Đồng tuy không phải chuyện đùa mà vạn giao vương giờ phút này. Đã mất đường lui, tuy rằng bản thân bị trọng thương nhưng cắn chặt. Răng lại cũng phát huy ra bình thường 120%. Chiến lực rồi. Đối mặt bất luận cái gì cao thủ cũng sẽ không so ra kém cỏi đáng. Tiết hôm nay vũ đồng tiên tử đã vượt qua xa thượng cổ thời điểm có. Lẽ còn chưa kịp năm đó Atula, nhưng bất luận từ góc độ nào đều có thể. Cùng chân tiên so sánh với nguyên bản tán tiên là chỉ độ phi thăng chi kiếp thất bại, rồi lại may mắn còn sống sót. Như thế, bọn hắn mặc dù không có phi thăng đến tiên giới đi, nhưng trong cơ thể pháp lực thuộc tính thực sự cùng độ kiếp trước là hoàn. Toàn bất đồng địa phương. Do pháp lực chuyển hóa làm rồi tiên linh lực. Tiên linh lực cái này có thể nói là tiên nhân là tối trọng yếu nhất. Tiêu chí một trong. Nhưng mà tán tiên tiên linh lực nhưng thật ra là ban bác không thuần. túy địa phương. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn không có cách nào cùng chính thức tiên. Nhân so sánh với. Nhưng mà sự dịch thời di. Hôm nay Lý Vũ Đồng chớ ngự sử tiên linh. Lực nhưng là tinh thuần vô cùng coi như là dùng năm đó cái kia ba vị Phủ xuống chân tiên với tư cách phòng theo vật cũng có hơn chứ không Kém Pháp lực thâm hậu Đối với lính vực vận dụng thể ngộ cũng hơn xa qua rất nhiều Vạn giao vương mặc dù tử chiến đến cùng Nhưng nhân lực có khi mà Nghèo bây giờ Lý Vũ Đồng chắc chắn không phải hắn đủ khả năng chống Lại đấy Mặc dù đem hết toàn lực cũng khó sửa đổi bị thua kết cục, hắn chỗ tế. Ra phòng ngự bảo vật đối mặt cái kia sắc bén kiếm khí, lại chút nào. Sức hoàn thủ cũng không, một bộ tiếp một bộ bị biến thành bột phấn. Cuối cùng chỉ còn lại có hai hiện tiên thiên trí bảo, giúp nhau dung. Hợp biến hóa ra một vàng bạc nhị sắc quang cầu, miễn cưỡng trèo, chống. Nguyện thua cuộc, ngươi như vậy nỗ lực chống đỡ dưới đi lại có cái gì. Hữu dụng đồ. Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay như ngọc. Trắng phất một cái, lại là nhất đảo hơi nước trắng mịt mờ kiếm khí. Kích bắn mà ra. Bất quá lúc này đây, cái kia kiếm khí một chút dừng lại, rõ ràng lấy. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, ngưng hư là thật, hóa thành một. Thanh đại phủ. Phủ này dài trăm trượng có thừa, cán búa cơ hồ có thể không cần tính. Lưới búa hàn quang bắn ra bốn phía, mặt ngoài chảy xuôi theo làm lòng. Người kinh hãi thiên địa pháp tắc. Hầu như cùng lúc đó, Lý Vũ đồng đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng có màu. Bạc vòng ánh sáng bảo vệ chảy xuôi mà ra, tuyệt gì hơn chính là nàng. Toàn thân ngân văn bay múa, nguyên bản một đầu đen nhánh sáng tóc dài. Đồng dạng biến thành sáng chói màu bạc. Mái tóc bay lên, trong con mắt có từng trận gì sắc phóng xạ mà ra. Hơi Thở mùi đàn hương từ miệng hé mở Dương giọng bật hơi Một cách chạm Chữ lộ ra vô cùng rõ ràng Mang theo một cố vô số ma lực Phúc một tiếng vang nhỏ chuyện vào lỗ tai Cách kia lưới búa một chút mơ hồ Liền đem trước mắt quang cầu đâm Rách. Toàn bộ quá trình dường như vô thanh vô tức Hãy cùng nước chảy thành Xông một cách đảo lý Nhưng mà vạn giao vương trên mặt lại toát ra thắm Thiết sợ hãi, còn có không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tiên. Thiên trí bảo à, phối hợp bổn mạng của mình nguyên khí, coi như là... Chân tiên đều muốn công phá, cũng không phải một lát có thể làm được. Lý Vũ Đồng lại mạnh mẽ đến nước này, chẳng lẽ nói, nàng đã siêu Việt. Chân tiên tiếp cận ngày xưa a Tu la Không, không thể nào. Chính mình thật vất vả mới đi đến một bước này, tại sao có thể bởi vì... Này chút ít sự tình, liền vẫn lạc mất đâu. Chẳng lẽ mình nhiều năm như vậy cố gắng, nhưng là vì những người kia. Làm mai mối. Vạn giao vương trong nội tâm không cam lòng vô cùng, khuôn mặt vặn. Vẹo đáng tiếc lại không cải biến được đây hết thầy kết cục. Nương theo lấy tiếng xé gió đại phóng cái kia quang cầu đã bị cử phủ. Toàn bộ bổ ra mất. Thời gian tại thời khắc này bất động quang cầu biến thành phân biệt. Rõ ràng cao thấp hai đoạn đồng dạng bị nhất đao lưỡng đoạn còn có vạn. Giao vương thân thể. Nhưng mà miệng vết thương lại trơn nhắn trong như gương, không có chảy. Ra một giọt máu tươi. Cũng cảm giác không thấy đau, nhưng mà vạn giao vương trên mặt lại. Tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vết thương trên người hắn miệng tải lấy mắt thường có thể thấy được. Tốc độ khép lại có thể cùng chi tướng bản đấy, khuôn mặt cũng tại Không ngừng già nua. Phải biết rằng, mặc kệ hắn là ma, là yêu thực lực đến nơi này cấp. Bập, sớm đã giấy rùa thỏ nguyên chói buộc, nhưng bây giờ đây hết. Thầy, lại dường như về tới nguyên điểm. Ngắn nguồn chốc lát công phu, hắn liền biến thành rủ xuống hoàng hôn. Lão già, tuổi già sức yếu khí tức suy yếu nói gần đất xa trời tuyệt. Không quá đáng. Cái này chính là thời gian pháp tắt chỗ đáng sợ, dù là ngươi đắc siêu. Việt độ kiếp hậu kỳ, dãy rùa thỏ nguyên chói buộc, nhưng đối mặt. Thời gian pháp tắc, hết thảy, đều dường như biến thành thoảng qua như mây khói rồi. Đường đường linh giới ba đại yêu vương một trong, giờ này khắc này. Lại dường như một gần đất xa trời phàm nhân lão giả. Đáng sợ hơn chính là thương thế kia hại không chỉ có nhầm vào thân. thể liền thần hồn nguyên anh dùng không cách nào đào thoát. À, à. Vạn giao vương trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ không cam lòng, nhưng lại ngay cả vừa xong chỉnh câu chữ đều nói không rõ ràng. Dùng phương thức như vậy vẫn lạc, có thể nói chật vật đến tột đỉnh. Trình độ, nhưng mà tài nghệ không bằng người thì có biện pháp gì đâu. Cái gọi là ta là thịt cá, người làm giao thớp, ước chừng chính là cái này đạo lý rồi. Cùng lúc đó, cách này không biết rất xa một không biết giao diện, trong nơi đây một mảnh mông lung, dường như hốn đồn sơ khai một khắc. Đột nhiên nhất đảo nhạt như không thấy hắc khí lóe sáng mà ra cái kia. Hắc khí dài không quá tất hơn, liếc nhìn lại, đã biết rõ chỉ là một đám mảnh vỡ mà thôi. Tại chui vào hốn độn về sau, liền biến mất không thấy nhưng mà một lát sau cái kia hỗn độn bên trong đã có xương mù cuộn cuộn mang theo vài phần kinh sợ tiếp theo dường như giã thú gào rú giống như nổ mạnh truyền vào lỗ tai Từ vô ma quân vì sao tức giận một phong cách cổ xưa thanh âm truyền vào lỗ tai dường như đến từ cực kỳ xa xôi chỗ lại dường như gần trong gang tấc tưởng như ma giao vương vẫn lạc mất Cái kia hỗn độn trong thanh âm, lộ ra có chút phẫn nộ, nhưng ngoài ý muốn thành phần thêm nữa. Cái gì, Ma giao Vương không thể nào đâu, tên kia tại lần trước giao. Diện thông đạo mở ra thời điểm, không phải đoạt xá rồi một vị linh giới Đại yêu vương sao, đã nhiều năm như vậy, thân phận sớm đã thành, Mê, làm sao có thể vẫn lạc, chẳng lẽ đúng là không cẩn thận đem thân Phần bại lộ bị trong tam giới siêu cấp đại năng vây công sao Không Còn Linh Thanh âm lại bỏ thêm tiến đến Thanh âm kia êm tai vô cùng Cái gì âm nhạc đều không thể so sánh với Phản phất là một người con Gái ngươi hỏi ta Ta lại ở đâu hiểu được Ta chỉ là khi hắn vẫn lạc thời Điểm đã nhận được một điểm manh mối Cái gì khác cụ thể tin tức cũng Không hiểu được Từ vô ma quân tức giận nói Hừ, ngươi cần gì phải tức giận, ma giao vương có thể đoạt xá linh. Giới một vị đại yêu vương thành công, bất quá là cơ duyên xảo hợp mà. Thôi, muốn nói thực lực, gia hỏa này tại trong chúng ta, vốn là yếu. Nhất một cái, loại phế vật này, đã chết cũng liền chết rồi, có cái gì? Tốt đáng giá đồng tình đấy. Cái khác chất phát hậu thanh âm truyền. Vào lỗ tay, nhưng chẳng biết tại sao, nghe lại làm cho người cực không.